Chương 2050 Không ngờ xa trường á, lại là nơi chung thân của tài với người. Yến Thiên Phong học máu, không chỉ đứng không vững mà ngay cả tầm mắt cũng đã trở nên mơ hồ. Dường như có thể trông thấy bóng hình xinh đẹp. Chính là bóng hình con gái thanh dao của ông ta. Thứ duy nhất khiến ông lưu lướng trên cõi đời chính là thanh dao. Nếu như ông chết thì nha đầu kia không còn người thân ở trên đời. Bắt sống, bắt sống lại cho ta. Trên không có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen, cười huyết ưng hét lớn. lão ta là thống xoáy của quân đại nguyên, điên cuồng vùng kiếm, chỉ về phía hai vị thành chủ. Nếu như có thể bắt sống bọn họ đem về, thì lão ta có thể lập được chiến công. Tối đây! Dương Hùng yên thiên phong quát lên một tiếng, mạnh mẽ đứng vững. Vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy một luồng sáng vàng xẹt qua không trung. Cẩn thận xem xét Là một múi tên được lôi điện bao phủ Không biết từ chỗ nào lao tới Ngay sau liền có hai tia máu tươi bắn lên trói mắt Múi tên lôi điện không chỉ bắn xuyên qua huyết ưng Còn xuyên qua người, người đàn ông trung niên Lão chết ngay tại chỗ Tướng sĩ Đại Nguyên khiếp sợ Người vừa chết chính là thống sói của bọn chúng Tô vi địa tạng tầng 8 Vậy mà bị tiêu diệt bằng một mũi tên Lệnh nào là cường giá chấn thiên. Yên Thiên Phong dương hồn sững sờ. Ở nơi khí họ gái này mà cũng có quân tiếp của đại hạ sao? Trong chớp mắt ngắn ngủi, những thanh âm leng vang lên khủng dứt. Có rất nhiều mũi tên lôi điện đang lao tới, mang theo lực sát thương vô cùng khủng bố. Tên sau nhanh hơn tên trước. Quan trọng hơn là mỗi tên nào cũng được bắn rất chuẩn xác. Mỗi mũi tên bắn ra sẽ có một huyết ưng rơi xuống Kẻ trên lưng huyết ưng cũng sẽ bị xuyên chết Người bắn đương nhiên là Triệu Bân Tuy tới hơi muộn nhưng vẫn kịp Vừa tới hắn Đai Dương Cung cài tin Trước tiên phải tiêu diệt không quân của địch Bay cao không phải là chuyện tốt lành gì Không hối danh bá vương cung Một mũi tên bắn ra mang theo uy lực hết sức độc đoán Những tiếng hét thảm vang lên khắp bầu trời. Kẻ nào? Là cái nào vậy? Tướng sĩ đại nguyên phẫn nộ gầm lên. Không quân của mình đã bị giết gần hết. Nhưng vẫn không thấy nhìn thấy bóng dáng kẻ ra tay. Thiên lôi trận! Đáp lại bọn chúng chỉ có một tiếng quát lạnh dư băng. Triệu bân mạnh mẽ cắm thành kiếm xuống mặt đất. Đột nhiên mặt đất nước ra. Từ bên dưới lòng đất phóng ra từng luồng lôi điện mang uy lực khủng bố. Thành âm chói tay. Kẻ thù đến đông đúc như thế này tất nhiên phải dùng tới đại chiêu quần công. Hắn đặt tới cạnh giới địa tạng tầng 1. Phạm vi của thiên lôi cũng trở nên hết sức khổng lồ. Khu rừng u ám nhậm đỏ máu tươi. Tất cả những kẻ đứng trong phạm vi công phạt đều không tránh khỏi kết cục bị thiên lôi đánh. Những kẻ tu vị yêu ớt bị đánh tới mức máu thịt vang tứ tung. Phần còn lại của thần thảy Thì ngã gục xuống vụn máu thịt của mình mà chết. Đừng nói các tướng sĩ đại nguyên, ngay cả Yên Thiên Phong Dương Hùng, cũng hết sức sửng sốt. Mơ hồ có thể cảm nhận được, người thi triển thiên lôi trận, chắc chắn có cảnh giới địa tạng từ tầng 2 trở lên. Phải biết rằng trong số tướng sĩ đại nguyên bị thiên lôi đánh, không ít cường giả có cảnh giới địa tạng. quá cho ta! Không biết nhân tài nhà nào, quát lên một tiếng rồi dắn xuống mặt đất một quyền, mạnh mẽ phá vỡ thiên lôi trận. Dương triệu đại nguyên, quả nhiên không thiếu người tội. Triệu bân lãnh đạm, nói xong còn cắm kiếm xuống đất lần nữa. Thiên lôi trận, thiên lôi trận, thiên lôi trận. Ba chữ này dường như còn có âm vang. Triệu bân liên tục thi triển đại chưu quần công. Có đại địa lực cuồn cuộn, không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho hắn tùy ý sử dụng. Phá đi, ta cho người phá. Phá tới chết cũng chưa hết nữa là. Hành động của hắn khiến cho tiếng la hét thảm thiết càng vang lên nhiều hơn. Hiện trường đầm máu chưa từng thấy. Yên Thiên Phong dường nuốt nước bọt. Điều quỷ dị chính là lôi điện phóng từ dưới lòng đất lên, không hề đá thường tới bọn họ. Mà để làm được điều này thì người thi triển phải có ý niệm cực kỳ cường đại. Cũng là cấp bậc tinh thần lực của đối phương hết sức cao cấp. Bằng không, không tính toán được chuẩn xác như thế. dấu đầu lợi đuôi, cúng ra đây. Bên phía quân của đại nguyên có một người đàn ông trung niên tóc đỏ quát lớn. Láo càm kiếm chém ra một luồng kiếm khí vào rừng cây. Cúng tìm ra được vị trí ẩn nấu của Triệu Bân. Triệu Bân buộc phải nhảy ra ngoài. Người đàn ông trung niên hừ lại một tiếng. Sau phóng tới chỗ Triệu Bân nhanh như cắt Chết đi! Triệu bân nhìn cũng không thèm nhìn Trong chớp mắt đã né qua được Mà trong chấp mắt kia Cũng không hề để mắt tới lão ta Dây sau liền nghe một tiếng nổ vang Trong lúc đối phương phóng tới tấn công Hắn đã trộm được bùa chống nổ của đối phương Nhân tiện Hắn còn trả lại đối phương vài lá bùa nổ Người đàn ông trung niên tóc đỏ Dây trước họ hét hụt dữ Dây sau đã bị nổ thành đống máu thịt bè bét Cường giá địa tạng thì làm sao Cuối cùng cũng phải sợ bùa nổ Đặc biệt là bùa nổ cao cấp Triệu Bân không hề nao núng Xuyên qua dòng người Mỗi một nơi hắn đi qua Đều sẽ có người ngã xuống Trong tình trạng đầu bị chặt Hoặc cố hỏng bị đâm bởi một thanh kiếm Tất cả đều là một kích tuyệt sát Điều đó càng khiến cho Yên Thiên Phong Cùng Dương Hùng đứng xem Đều hết sức quán sợ Đó có phải là cường giá địa tạng hay không Tại sao lại mạnh mẽ thế như thế Ngoài ra bộ dắn của người này Trong lại rất quen thuộc đây Trong lúc hai vị thành chủ còn đang quảng hút Triệu bân đã triệu hồi đại bằng Rồi đẩy hai người lên lưng Đại bằng róng lên một tiếng Dừng cánh bay cao Hai vị thành chủ đã là nó mạnh hết đà Không thể nào tiếp tục chém giết Bên dưới bóng người mênh mông đã bao vây lấy triệu bân Trong đó không thiếu cường giá địa tạng, bọc phát khi huyết ngập trời Triệu Bân lại sử dụng bí pháp quần công như trước. Đáng tiếc lần này không thể sử dụng được. Quân địch cũng có cao nhân, hơn nữa không chỉ có một. Bọn chúng đã dùng loại bí pháp gì để phong ấn ca mảnh đất này, khiến cho lôi điện không thể thị triển. Tới đây! Triệu bân hét lên một tiếng, lao vào trận địch. hắn ta hòa vào dòng người. Giống như con sư tử đực nhào vào bầy cừu không hề phòng bị. Một tay cầm kiếm Long uyên liên tục vung bừa chém loạn. Đồng thời mỗi nhát kiếm luôn có sức mạnh từ phân thân duy trì và bảo vệ. Kiểu bảo vệ này không quá mạnh mẽ. Nằm trong phạm vi mà thể phách hẳn có thể chịu được. Cho dù vậy nó cũng rất bá đạo. Bao nhiêu bình tướng đại nguyên cũng không chạy ép được một mình hắn ta. Bị giết tới mức không còn manh giáp. Mạnh mẽ như vậy Dương hùng yên thiên phong Đang lơ lứng ra bầu trời Lại được phen kinh ngạc Không phải chưa từng nhìn thấy võ tu địa tạng Bởi vì họ cũng là địa tạng Nhưng mạnh mẽ như vị ở bên dưới Cũng là lần đầu Đây nào phải là đại chiến gì Đây là biến thành vụ độ sát đơn phương Dù chinh chiến xa trường lâu năm Họ thấy cũng phải rung rảy Tên này từ đâu trồi ra Bình tướng đại nguyên càng thêm giật mình Hùng mảnh không có điểm dừng Nhắc kiếm nào cũng là đại chiêu Vùng kiếm lên giết được cả mảng Ai không phải cao thú địa tạng Thì không dám xong lên trước Thêm cái chân nguyên của hắn ta Tại sao dùng máy không cạn Hắn ta đánh toàn đại chiêu như thế Ai mà đỡ cho nổi Ta nổ chết các ngươi Triệu bân quát lên Vừa dứt lời tiếng nổ lập tức nổi lên khắp nơi Liên tục không dứt hắn sẽ không đánh nhau x như thế vừa đánh cu không quên trậm đồ trọm bùa chống nổ của đối phương tiếng là thảm thiết quan chạy bên tướng đại nguyên bị nộ tới mức văn khắp nơi không chế đau đấng còn có vùng bực rừng trút vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn hơn cây cối đổ rạp đáụ ngập trời mùi thuốc súng nồng nặt bao trù có một khoảng Vậy mà bùa nổ vẫn liên tục nấu đi đùng. Có trời mới biết bao nhiêu người đã tàn xương nát thịt. Đợt này chưa chết thì lại thêm đợt nữa. Nổ tê chết mới thôi. Hai vị thành chủ trong vai trò khán giả phải nuốt nước bọt. Nhân tài này từ đâu trội ra? Cùng là cảnh giới địa tạng. Tại sao cách biệt to lớn như thế? Nếu người của Long Triều Đại Hạ ai cũng giỏi đánh đấm thì tám nước Đầu dám ngông cuồng tới vậy. Không biết tiếng kêu là tới hồi nào mới dừng. Cánh quần mấy ngàn người của Đại Nguyên không ai còn sống. Bị tiêu diệt sạch. Hai vị thành chủ chứng kiến toàn bộ. Nổ lầu như thế. Vị nhân tại kia sẽ không bị nổ chết theo. Trong làng khói thuốc súng mù mịt. Một bóng dáng mơ hồ chậm rãi bước ra. Trên tóc trên vai trên chân. Từ trên xuống dưới. Bề bếp máu tươi như một vị tu la tắm mình trong bể máu. Về phần máu, có máu của chính hắn, cũng có máu của kẻ địch. Bao nhiêu bồ nổ, không bị ảnh hưởng mới là kỳ quấy. Thế nhưng hắn có vạn pháp trường sinh quyết. mới vậy, có một số cách đánh hắn áp dụng được, nhưng người khác thì không. Cái này, cái này quá nghịch tiên. Hai về thành chỗ tái mặt là mấy ngàn người. Đều bị một mình hắn tiêu diệt sạch sẽ hay sao? Đại bằng kêu lên một tiếng, Từ trên trời lao xuống. Đò tọ, tiểu bằng hố rõ tay giúp đấu. Hai vị thành chủ vội vàng chắp tay, Dưới chân còn lướt mắt nhìn trộm vết thương của triệu bân. Không ngừng, Chúng đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Nhanh tới mức, Khiến cho họ phải khiếp sợ. Thứ này hình như vượt xa phạm vi hồi phục. Đây là năng lực tái sinh có đúng hay không? Chuyện nhỏ thôi. Triệu Bân mỉm cười, tiện tay lột hắc bào để lộ dung mạo. Tần Thanh tự hai thành chủ trông vậy mà sững sờ. Họ chưa từng gặp Cơ Ngân, nhưng đắc trông thấy bức vẻ của Cơ Ngân. Những ngày này hắn là người nổi bật nhất, vì tạo ra vô số chiến tích nghịch thiên. Lấy bừa một cái, cũng đủ xứng tầm thần thoại. Độn đại khắp mọi nơi Tám nước liên hợp tấn công đại hạ Cũng có một phần nguyên nhân vì hắn Trong chuyến đi tới ma vực Nhân tài đỉnh cao của các nước Gần như đều đã bị hắn tiêu diệt Họ không ngờ Người cứu họ lại là thánh tự của thiên tông So với trận chiến ma vực Đối với cơn ngân mà nói Đây chỉ là việc vặt Ồ là to Triệu bân mỉm cười Do hai tay đặt trên vai Của hai vị thành chủ Truyền chân nguyên tiêu diệt sát khí trong cơ thể. Còn tiện thẩy giúp hai người trị thương. Đây là người quen của hắn ta. Nhưng hắn chưa từng nói rõ thân phẩm của mình. Hắn nên cảm kích sự sai lệch lần này. Cảm ơn vì đã đưa hắn tới đây. Nếu không hai vị thành chủ chắc chắn sẽ chết. Nhất là Yên Thiên Phong. Nếu ông chết, Thành Giao sẽ đau lòng ra sao? Hai người họ vô cùng cảm kích. Cũng may mắn vô cùng Bất kỳ một đệ tử thiên Tông nào Cũng có thân phận hết sức cao quý Hốn hồ đây còn là trường giáo tương lai của thiên tâm Bình quan như thế nào rồi? Hắn vừa dứt lời Hai vị thành chỗ đã lộ vẻ nghiêm trọng Đại nguyên lại tầng tìm bình lính Hàng triều đại quân áp sát biển cánh Có đoạn đã bị còng phó Không ít bình lính đại nguyên tâm nhập vào đốt phó giết người cướp bốc nữa Nữ xói đâu? Quân xích diễm của đại họ đâu? Quân xích dễm dẫn chống đỡ ở Biên Quang. Thương dông nghiêm trọng. Ngày đồn nữ xoay cũng bị thương nặng. Dẫn đàn cố găng chem giết. Hải tòa đang chạy tới Biên Quang chi diện. Dưới chừng thì gặp phái quân độ của Đại Nguyên. Không kiếp mà. Triệu bân hờ lạnh. Lập tức quay người chạy thẳng tới Biên quan Đại bằng như một luồng sáng màu vàng kim. Lướt ngang qua bầu trời. Triệu bân đứng thẳng. Như một tấm bìa lớn. Trên tay cạm Long uyên. Vẫn còn đang nhỏ máu Dù cố kiệm nén Nhưng toàn thân vận toát ra một thứ sát khí Khiến Dương Hùng và Yên Thiên Phong Cảm thấy vô cùng áp lực Hai vị thành chủ Hiếm khi khâm phục ai cần Ngân được tính là một trong số đó Tối còn trẻ Đã tạo nên chiến tích nghịch thiên Trên người hắn có sát khí nặng nề Là mình chứng trực quan nhất Nếu không từng giết Núi thay biển máu Không thể nào có được ủy thế cỡ như vậy. Thời đại này đúng là phi phạm. Đây là suy nghĩ trong lòng hai vị thành chủ. Người đứng trước mặt họ chắc chắn sẽ dẫn đầu các thời đại. Triệu bân vừa đi vừa hóa thêm phân thân. Hết phiên bản này tới phiên bản khác. Hoặc là ẩn mình ở trong rừng. Hoặc là nấu trong sân cốc. Số lượng cực kỳ nhiều. Nếu đã phải tới biên quan thì chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đợi xoay xích diễm, đạt đỉnh chuẩn thiên, vậy mà còn có khả năng mất mạng, huống chi là hắn. Từ trên nhìn xuống, thi thể ngỗ ngang, từng tòa thành hoang phí, khói xương như máu bao phủ nơi nơi. Hắn là quân đội đại nguyên thâm nhập vào đại hạ, đã gây nên cảnh tàn sát. Nhiều người vô tội bị giết hại. Đây quá là thê thảm. Núi sông trắng lệ, bồng chốc biến thành địa ngục trần gian. Hai vị thành chủ mắt mũi đó ngầu Sắc ý ngù ngục Chiến tranh đúng là chết tiệt Thế nhưng Long triều của đại hạ Còn là 1 đánh 8 Chỉ tính riêng vương triều đại nguyên Đội quân hàng triệu người Là con số lớn tới cỡ nào Đại nguyên cũng rất hào phóng Một nửa binh lực của toàn quốc Được đẩy hết tới biên quan của đại hạ Chẳng lẽ không sợ vương triều khác Nhân cơ hội xâm nhập đại hạ Rồi tấn công biên quan của đại nguyên So với điều này Họ lo lắng cho quân Xích Diễm Hưng Khả năng chiến đấu của quân Xích Diễm rất mạnh Họ biết điều này Thế nhưng cũng phải xem đội hình của đối phương Đối mặt với đội quân hàng triệu người Sức chiến đấu mạnh tới đầu cũng vô dụng bên lực áp đảo tuyệt đối như thế Nếu tiến đánh bất chấp Thì toàn quân sẽ bị diệt Bộ Xuân Mong cô ở trên trời có thiên Triệu Bân làm bầm Ngẫn nhìn bầu trời Đêm khuya thành vắng, nhưng có một ngôi sao cực kỳ lấp lánh. Nó cực giống với đôi mắt nữ tử, lấp lánh ánh sáng mơ hồ. Một tiếng kêu thảm, cắt ngang suy nghĩ của Triệu Bân. Hắn vô thức cúi đầu, đập vào mắt là một biển lửa. Một cổ trấn nhỏ, tiếng kêu la thảm thiết vang dậy. Hóa ra là bình tướng đại nguyên đang giết chóc trong trấn. Dù cách xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cánh tượng thê thảm. Nhiều đứa nhỏ bị cắm trên mũi màu. Nhiều người già bị chặt đầu. Nhiều nữ tử áo quần sóc xích ngã trong vụn máu. Triệu bân rung lên. Bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy Khoảnh khắc này hắn cảm nhận được cảm giác tội lỗi trước này chưa từng có. Đang nuốt lấy tâm trí của mình. Nếu không phải vì hắn bẫy giết các cao thủ. Tạm nước sẽ không điên cuộn tấn công đại hạ như thế. Thánh tửu. Bộ ông ta đi đi. Dương Hùng yên thiên phong cuối người, chắp tay bái lại. Khi ngang qua một đỉnh núi, hai người nhảy xuống, chạy thẳng tới cổ trấn. Dù biết chỉ như thiêu thân lao vào lửa, vẫn không nề hà. Bọn họ là quân nhân. Họ phải cho con dân đại hạ biết rằng, đại hạ vẫn còn người. Lao về phía đó, cùng hai vị thành chủ, còn có đại bằng cánh vàng và phân thân của triệu bân nối tiếp nhau. Bán tôm thì dùng bùa tốc hành, tiếp tục tiến về biên quan phía Đông Nam. Nếu toàn tuyến biên quan thất bại, nếu đại quân hàng triệu người tràn sáng, thì đó mới là kiếp nạn thực sự. Phải gắn gũn. Triệu Bân thầm nói trong lòng, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thời khắc hãng thoát ra khỏi cánh rừng, còn ngấn đầu nhìn thiên tượng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đêm này, hắn sẽ giúp quân xích diễm của đại hạ chiếm hết thiên thời. Không biết từ lúc nào, hắn lẳng nghe được tiếng hô giết vọng tới từ biên quan. Phóng tầm mắt nhìn có thể thấy được khối tín hiệu bay lên toàn của máu. Không cần nhìn, cũng biết quân xích diễm đại hạ đang cố gắng giao tranh cùng với đại nguyên. Tình hình lúc này rất khốc liệt. Bên ngoài thành, quân địch dày đặc như một tấm thảm đen cải khắp mặt đất, nhuộm màu hút tấn công biên quan rất mãnh liệt. Quân xích diểm của đại hạ dù chết không sờn, ai cũng gắng gượng chống đỡ trên tường thành, điên cuồng mà giết. Mỗi phút mới trầy đều có binh tướng đại nguyên lao lên tường thành. Mỗi phút mới trầy đều có người học máu ngã xuống. Máu tươi lền lảng, thành nguyên ngà cũng đầm đìa. Đại hạ không hề thiếu nhân lực. Rất nhiều người chạy tới biên quan chi viện quốc gia hơn vong ai cũng có trách nhiệm người này ngã xuống người sau lên thay nhưng mãi mãi không thể đủ được không có đại binh như quân xích diễm tới chi viện thì không thể ngăn nổi đại quân các triệu người tới các hoàng đế cũng phải ra chiến trường đồ biết chiến sự nguy cấp ra sao thống sái đại nguyên hờ một tiếng tiếp tục vun kiếm chế về tường thành phía xa cái này ra lệnh cho vạn mã sông tới thêm vô số xe nỏ, nó mạnh như mưa bão, điên cuồng công phá. Tường thành nhiều chỗ hổng hục, quân địch tràn vào như nước lũ. Tướng sĩ Đại Hạ hét lên, bịt chặt ra hở. Tới mức, mỗi bước tiến lên của Đại Hạ đều phải trả một cái giá thảm. Bên ngoài thành, một tia máu xuất hiện. Hóa ra là một người mặc áo đen, thuộc vương triều Đại Nguyên. Cảnh giới vi khá cao, đúng chuẩn cao thủ trấn thiên bên nữ sói vùng kiếm chém đứt đầu. Vì điều này nàng cũng phải trả giá. Trên bá vai bị cao thủ trấn thiên mặc áo đỏ đâm xuyên qua. Người bao tấn công nàng, không chỉ có kẻ này. Còn có cả cao thủ trung niên mặt bào, trang hắn mặt giáp vàng, lão già mặc áo bạc. Bốn đánh một, đấu cho nữ sói không ngừng phun máu. Ơi giết được xấu lầm, lập đất phong dưng. Tiếng thét của thống sái đại nguyên văng vọng cả chiến trường. Lệnh đã bàn xuống. Lại có thêm lượng lớn cường giả của đại nguyên lao tới. Thấy đại hạ ta không có ai, nên ức hiếp sao? Tiếng hét lớn văng khắp một bên thành. Trong quân xích diệm có người song ra. Tất cả đều là cảnh dưới chấn thiên. Nhưng ngạc nổi đều chiến đấu quá ác liệt. Phần lớn đều đã bị thương nặng. Chứ còn lựa cái mạng liều chết với cao thủ đại nguyên. Sẽ làm, ngươi còn có thể cầm cử được bao lâu? Quân sách giếm ngươi có thể cầm cử được bao lâu đây? Chị bạn cứ đầu hàng sớm đi. Hoàng đế chúng ta rất là trân trọng nhân tài. Người đàn ông trung niên mặt máng bào, cười nham hiểm. Vừa nói, vừa tấn công quyết tuyệt. Nữ xoáy không nói gì, mặt không cảm xúc. Nàng không biết rốt cuộc có thể cầm cự được bao lâu. nhưng 10 vạn quân sách diệm của đại hạ, bao gồm các nàng, đều sẽ không ai lùi bước. Càng không ai đầu hàng Cho dù tới cuối cùng Chỉ còn một người Thì bọn họ cũng sẽ bảo vệ biên cương của đại hạ tới cùng Để ta xem Không có quân cứu diện thì ai cứ cứu cô Người đàn ông bậm trận mặt nháp vàng hét lên Vùng chiếc rìu màu vàng đen Quy lực của chiếc triều hẳn là hắn thuộc nhóm võ tu Nữ xoáy không đánh tay đồi với hắn Bay ngược về sau Nữ xoáy vẫn chưa đứng vững thể cao thủ huyết y môn chấn thiên đã đánh như một bóng ma. Xuất kiếm với sức mạnh hủy diệt, chém một nhát rất sâu trên người của nàng ta. Tiếp sau chưa kịp thở, thì lão già áo bạc đó vung vàng, chém rảnh sáng đào dài 10 trượng. Cũng may mắn nàng né kịp, nếu không nhất định sẽ bị chém chết. Nhốt. Người đàn ông trung niên mặt máng bào cười nham hiểm, bấm ấn quyết bằng một tay. Khi ông vừa dứt lời, có bốn đốm ánh sáng từ dưới đất trồi lên, biến thành một cái lồng nhốt nữ sói bên trong. Bên trong lòng có sấm chớp giáng xuống, cái dây xích bằng phù văn màu đen khóa chặt tay chân của nữ sói. Phá! Nữ xoái hừ lạnh, toàn bộ cơ thể đều phát tránh sáng. Dây trồng chớp mắt. Xích bằng phù văn đã bị vỡ nát. Tới cái lồng ánh sáng cũng bị chấn động tới đổ sập. Thật đáng tiếc Ít không địch nói nhiều Nàng vừa mới xong ra Đã bị trúng một dẫn của lão già áo bạc quân xích giếm đi tông rồi Đại họ cũng xong đợi luôn Người đàn ông bạm trợn mặc giáp vàng Cười mang rợ rồi vung rượu lên Nữ xoáy lập tức dừng lại Đưa kiếm đợi phía trước Xét về sức mạnh Thì nàng kém xa đối thủ Nàng bị người đàn ông bạm trợn Chém bay tới lộn ngược ra sau Trong lúc vang ra còn phun ra bốn máu Không phải vì khả năng chiến đấu của nàng tệ Mà vì nàng đã bị thương quá nặng Từ khi tới Biên Quang cho tới nay Gần như ngày nào cũng có đại chiến Chủ xoáy còn như thế Khi nói chỉ tới các tướng sĩ đằng sau Quân xích diễm chưa từng bại trận Nhưng e tối nay phải chịu thua Nhưng cho dù thua cũng không mất mặt Phải biết rằng họ đang đối mặt với cả trăm bạn đại quân Quân xích diễm có thể cầm cự tới lúc này Biên quan vẫn chưa bị công phá Thì đã là một kỳ thích rồi Nếu như có được binh lực ngang ngựa với đối phương Thì họ đã đánh tới kinh đô của đối phương rồi Nữ xoáy đáp đất lại nôn ra máu Tới lúc này có vẻ như sở lam không thể đứng vững được Nàng cầm kiếm làn trọn Nàng bị thương quá nặng, quá đuôi sức Phải liên tục tham gia vào các trận đại chiến Nàng đã chiến đấu tới kiệt sức Và quân xích diễm cũng vậy Ây trò, tiệt lo khiến cho người ta phải đau lòng Người đàn ông trung niên mặt máng bào xích xoa Ánh mắt đầy vấy giam tà Ông là người yêu cái đẹp Mà nữ xoái cu quân xích diễm Lại là một người xinh đẹp tuyệt trần Nếu như có thể bắt sống Vậy thì Bắt sống được nữ xoái xích diễm Không chỉ có thể lập được đại công Mà còn được hưởng thụ đêm xuân Chuyện này ai trong bọn họ cũng sẽ có phần Cô ta là của ta. Người đàn ông bạm trợn mặt giáp vàng Hét lớn vùng điều chiến Nợ xoáy cố đứng vững Định điều động chân nguyên Lại phát hiện cơ thể không còn chân nguyên có thể dùng Ngay tầng chân nguyên hậu thảy Cũng đã trở nên móng manh Nàng nắm chặt thanh kiếm nhớm máu Trắng trước ngực Triều và kiếm ba chạm vào nhau Âm thanh vang lên giọt tăng Nợ xoáy lại bay lộn nhào ra xa Cơ thể nhớm đầy máu Cô ta là cô ta Người đàn ông trung niên mặt máng bào Huyết ê mồm cạnh giấy trấn thiên Và lá chả áo bạc Đều tranh nhau đưa tay ra Sợ xoáy Cao thủ của quân xích Diệm thấy vậy Thì đều muốn xông lên ứng cứu Nhưng cao thủ đại nguyên quá nhiều Đừng nói ứng cứu Ngay cả bản thân họ cũng khó bảo toàn Nữ xoáy bây giờ giọng đã khàn đặc Ánh mắt lờ đờ Lúc này đã hoa rực rỡ nhất trên chiến trường càng giống như một con bướm gãy cánh, không còn sức để bay lượn. Trên lúc này, một tiếng cầm vang vọng khắp không gian, một thứ to lớn nhảy ra từ bên kia của thường thành. Ngẫn đầu lên nhìn từ xa, nó cao tới lưng chừng trời, như một ngọn núi dáng từ trên trời xuống. hắn ta chính là Triệu Bân, Triệu Bân kỳ lân hóa. Triệu Bân lập tức đỡ lấy nữ xoái, đắm lùi tên to con mặt giáp vàng, bằng đòn hám sơn quyền. Quốc cao thủ huyết y môn cạnh giấy chuẩn thiên. Người đàn ông trung niên mặt mắng bạo và cả lão già áo bạc bay lộn nhào ra xa bằng thần long bãi vĩ. Kỷ lần triệu bần đáp đớp, vang lên một tiếng ầm vang. Mặt đất rung chuyển. Sau có làn sóng khí cực mạnh lan ra bốn phía, khiến quân đại nguyên xung quanh té nhào như ngá đạ. Những người có tu vi yếu nhất, thực lực chưa đủ mạnh, đều bị chấn động tăng biến thành đo bụi ngay tại chỗ. Vì sự xuất hiện của hắn ta, cuộc đại chiến bỗng chấp dừng lại. Dù là cao thủ đại nguyên hay binh sĩ đại hạ, thì cũng đều đồng loạt ngấn đầu lên nhìn. Tên đó quá khổng lồ, còn cao hơn các tường thành của biên quan. Trước mặt hắn, thì bọn họ chỉ như những con kiến nhỏ bé. Chỗ nhận của kệ lân sao? Hắn là cơ ngân. Rất nhanh có những cao thủ đại nguyên nhận ra hắn. Chuyện này đã không còn là các bí mật Các vương triệu lớn đều đã biết hết rồi Chẳng phải hôm qua Cơ ngân còn đang ở thiên tông Thiên tông cách chỗ này bao nhiêu cây số Thánh tử Là thánh tử đâu Các tứ sĩ đại hạ lãm bẩm Ai cũng ngay các người Bọn họ nghe rất nhiều truyền thuyết về cơ ngân Thánh tử đã tới rồi Rất nhiều người đều không kịp phản ứng Thánh tử thiên tông Chuyện giáo tương lai của thiên tông Thân phận cao quý tới mức nào? Tại sao ngươi lại tới đây? Sở làm lắc lư trong thể sức mạnh của kỳ lân. Vừa nhìn nàng đã nhận ra ngay. Nhưng nàng cực kỳ không mong cần ngân xuất hiện ở chiến trường này. Đại quân trăm vài người. Trận này quân xích diễm của đại hạ thua chắc rồi. Ai tới đây cũng chỉ là nợp mạng. cần ngân là một nhân tài, là tương lai của đại hạ. Gánh vác hy vọng của Long Triều. Không thể nào chết trên chiến trường Sở do đã mất một số vô sương Không thể nào mất thêm số làm nữa Người làm càng Nơi xoáy ho ra một bổ máu Dù có kỳ lân Thì cũng không thể nào xoay chuyển được Cục diện này Nói xong chưa vậy Người đàn ông trung niên mặt máng bào cười khẩy Ánh mắt đào khắp nơi Thánh tử thiên tông đúng là một bấu vật Các cường giá đại nguyên và thống soái đại nguyên ở phía sau đều lộ tránh mắt tham lam. Thêm các con kỳ lân trong cơ thể hán ta đúng là báu vật. Nếu đã vậy, họ còn khách sáo gì nữa đây? Các cường giá không sợ, chưa đám binh sế đại nguyên thì khiếp vía. Uy danh cơ ngân, tiếng đồn hung dữ cũng không kém gì. Sát khí hiển lộ. Các cao thủ trấn thiên còn đỡ được, chứ bọn họ... Có một cái như vậy chạy tới Nhìn thấy là sợ rồi Nếu hắn dơ chân đạp Thì đám tôm tép như họ Hẳn là bị giảm thành một đống máu thịt bày nhầy Họ hắn to Người đàn ông mặc máng bào quát lên Lập tức xông ra Tứ đại cường giá đại nguyên cũng hô hào lao tới Ai nấy ánh mắt hừng hực Kỳ lân hóa rất mạnh Nhưng phải xem là đang ở đâu Phải xem đang đánh với ai Tiểu bối Đứng dẫn ngờ Triệu Bân nói, rồi đột ngột cất bước. Sau là một lần thiên tráo hộ thể Nói chuẩn hơn là thiên tráo hộ thể phiên bản khổng lồ. Khỏi bàn tới người đại nguyên, chính nữ sái trong cũng phải giật mình. Thiên tráo hộ thẩy, sức mạnh lớn như thế là lần đầu được thấy. Còn có sức mạnh của kỳ lân. Duy trì uy lực rất đáng sợ. Tới cả nàng cũng phải thầm rung rảy. Các cường giá đại nguyên trong mà đồng loạt chứa thầy. Có lẽ vì tốc độ của chúng quá nhanh, không kịp dừng. Ai nấy bị hút chính diện, không trượt một phát. Một lạc cao thú chấn thiên bị thiên tráo hộ thầy phiên bản khổng lồ hút bay lên trời. Trong đó không ít người không kịp điều hòa nhịp thở, học máu tại chỗ. Xương cốt cơ thể kêu lên răng rắc. Bên tướng đại nguyên ở xung quanh cũng chịu trận, bị tiêu diệt từng mạng lớn thì dư chấn. Ngược lại cường giá đại hạ thì chắn sao? Thiền tráo lướt qua như gió xuân thổi. Điều này có công lớn của triệu bân. Hắn dùng ý niệm điều khiển sức mạnh, chỉ gây thương tổn cho địch, không gây hại cho quân ta. Việc này đòi hỏi cấp bậc tinh thần cực kỳ cao. Cố may hắn đã có võ hồn từ trước. Tuy áp lực khá lớn, nhưng vẫn gắn gượng điều khiến được. Mạnh, mạnh quá đi! bên tướng đại hạ và đám cường giá đại nguyên phía xa âm thầm nước nước bọt. Lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lân hóa, mẹ kiếp, thật là đỉnh. Đó là cao thú chấn thiên. Bao nhiêu người xong tới còn bị hất bay, nếu tập hợp thêm nhiều người hơn. Có thêm vài các thiên tráo hộ thể cỡ lớn như thế. Vậy thì không biết bao nhiêu người sẽ bị tiêu diệt. Quả nhiên, túc chủ chính là lựa chọn tốt nhất trong chiến tranh. Vóc dáng tỏ lớn, chỉ cần nhúc nhích đã khiến trời lòng đất lởn. Bước chân kỳ lân rượu bân chưa hề dừng, mỗi bước hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung lên bần bật. Nhấn nơi hắn đi qua luôn để lại động tĩnh cực kỳ lớn. Quân địch đại nguyên chịu trận, có trời mới biết bao nhiêu người đã tan xương nách thịt. Từ xa nhìn chỉ thấy một con kỳ lân to như ngọn núi, lao ẩm ẩm trong đám đông, hướng về danh trứng trung quân của quân đại nguyên. Nói cho đúng hơn là lao về phía thống xoáy đại nguyên. Muốn bắt người thì phải bắn ngựa trước Muốn bắt giặc thì phải bắt vua Người không lao qua đó được đâu Nơi xói hoảng loạn Dường như biết mục đích của cơ ngân Kề lân hóa tuy mạnh Nhưng phải xem đang dùng ở đâu Phải biết rằng trong đại quân trăm và người Cường giả cũng nhiều như mây hiểu Triệu bân mỉm cười Nhưng bước chân chưa hề ngừng Và lại hắn còn dùng bồ tóc hành để duy trì tốc độ Trông có vẻ như muốn cưỡng ép Lao thẳng vào danh trứng trung quân của đối phương Quá thực Lao đi với đại quân trăm vàng người Khi thấy khu kỳ lân hóa bị giảm đi khá nhiều Nhưng hắn có cách phá thế Thế của đại quân trăm vàng người Dù mạnh tới mấy Có mạnh hơn thiên uy được hay không Thiên uy đơn giản là sám xét Trước khi tới đây Hắn đã từng xem qua tin tưởng Đêm nay có mưa hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn là có sấm Cánh tượng đại quân trăm vạn người bị sét đánh, rất là hoành tráng Chỉ cần trận tuyến của đối phương rối loạn, hắn đổ tự tin mình sẽ tới được danh trướng trung quân. Càng đủ tự tin mình có thể tiêu diệt được chủ xoái của đối phương. Đừng làm bậy, nhưng lúc chưa tiến vào sâu, mau trốn đi. Nữ xoái tấm lấy triệu bân, lời nói vẫn rất uy nghiêm. Bộ xuân sẽ phù hộ cho chúng tỏ mở. Triệu bân đáp lại, ánh mắt vô cùng kiên định. Kỳ lân triệu bân va đụng khắp nơi, một đường lao thẳng. Nền chân xuống đất, làm cho mặt đất rung chuyển. Đồng tính này đâu chỉ là hoành tráng, nó còn đậm máu nữa kìa. Tướng sĩ đại hạ trông thấy chấn động, dù là cao thú trấn thiên cũng không tạo ra được cánh tượng như thế này. Người đến đi đâu? Bọn người cảnh giới trấn thiên của đại nguyên bị thiên can hộ thảy đánh bay lộn nhau. Lúc này đã không tấn công biên quan của đại hạ nữa mà lại xong hết về phía kỳ lân triệu bân. Việc biên quan đại hạ bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng cơ ngân, kỳ lân và nữ xoáy lại chỉ có một. Ba người họ còn đi cùng với nhau. Đằng sau có truy binh. Đằng trước có người chốt chặn. Giống như những gì nữ xoáy đã nói. Trong trăm vạn đại quân, cao thủ nhiều vô kể. Rất nhiều người đều là cảnh giới chứng thiên. Lúc nãy họ chỉ đứng xem, nhưng khi nhìn thấy cơ ngân, ai cũng trở nên phấn khích. Về bọn họ không ngốc. Ai cũng biết cơ ngân là miếng thịt mỡ, nướng dậy có mùi thơm. Hán đã lừa ân trú cả đống tài nguyên tu luyện. bảo người ta không thèm khác sao được. Bắt được cơ ngân thì tám đời cũng không cần lo ăn mặc. Lúc này tới cả thống soái đại nguyên ở phía sau cũng muốn dẫn người đánh qua. Bàn đất phòng vườn cái gì, biên quan đại hạ cái gì, đều không đáng giá bằng một tên cơ ngân. bỗng nhiên, những trụ sáng nối đuôi nhau chọc thụng đất phóng lên, hợp lại thành một cái lòng cực kỳ to. Muốn vậy hãm kỳ lân cơ ngân ở bên trong. Chỉ cần có thể nhốt được hắn, thì những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết hơn rất là nhiều trong trăm vạn quân hùng mạnh của vương triều Đại Nguyên, có nhiều cảnh giới trấn thiên tới vậy, họ không tin, không thể bắt được hắn ta. Muôn nhốt tà sâu. Triệu Bân hừ lạnh. Chức lọng vẫn chưa kịp khép kín thì hắn đã lao ra ngoài. Tốp cao thủ Đại Nguyên đã lao tới, bấm ân quyết bằng một tay. Cấm! Giọng vừa dứt, thì xiên xích bằng phù văn như mảnh dài, nối nhau từ dưới đất lên, như những con rắn nước. Cũng lấy kỳ lân Triệu Bân. Có lẽ những thứ này sẽ chẳng là ớt ơ gì. Nếu chỉ có một người. Nhưng nhiều người thì rất là đáng sợ. Về điểm này Triệu Bân biết rất rõ. Nếu như bị trói chặt. Thì dù đang kỳ lân hóa. Hắn cũng khó lòng thoát ra được. Có điều Triệu Bân đâu phải là một khúc gỗ. Đâu thế nào đứng yên để bị trói. Xuyên xích phù văn vẫn chưa kịp chạm tới thân Triệu Bân. Thì hắn đã dùng phép đụng địa. Vì tốc độ của hắn quá nhanh Những sợi xích phù văn phóng tới đều bắt hụt Ở dưới đó kìa Một cảnh giới chấn thiên của đại nguyên hét lớn Cốt ra đây Không biết có bao nhiêu cao thủ đại nguyên Hét lên trưởng xuống mặt đất Kỳ lân trựa bân không ngốc Hắn chạy ra khỏi lòng đất từ trước Rồi lại dùng thiên can hộ thể Khiến đám đông trong phạm vi Mấy ngàn trượng Bao gồm cảnh giới chấn thiên của đại nguyên Đều bị chấn động bay ra xa Rất nhiều người bị chấn tới nổ tan tành. Mọc chạy thôi, người đánh không lại đâu. Nữ xoáy kéo lấy triệu bân, nàng biết cơ ngân khi kỳ lân hóa rất mạnh. Nhưng sức mạnh của cơ ngân tới từ kỳ lân. Hơn nữa, chỉ là một con kỳ lân non. Nếu như có thị triển bí thuật, thì sức mạnh sẽ càng lúc càng giảm. Không thể đánh kiểu phá sức như thế. Nếu không, chưa kịp đánh trái đại danh của quân đối phương. Chưa kịp bị cao thủ của đại nguyên giết chết. Thì bản thân đã tự kiệt sức trước rồi. Sở vô sương sẽ phù hộ cho chúng ta. Triệu Bân lặp lại câu thứ hai. Ánh mắt hắn không chỉ kiên định. Còn các sự điên cùng. về hắn tấn công như cân điên. bên tướng đại nguyên lại phải no đòn. Ngoài chấn thiên thì đâu ai dám đối đầu trực diện. Những người chưa đảo tới chốn thiên từ lùi về sau. Các cao thủ đại nguyên đều đã hét lớn. Sau khi phát lệnh Bình tướng đại nguyên rút như nước triều Chỉ có cao thủ trấn thiên sông lên Ai nấy đều cười lạnh lùng Chỉ là đế tăng con cụt Ngươi có thể dùng bao dù bí thuật đây Xem ra các cao thủ đại nguyên Cũng không phải là ngốc Bọn họ đều đã nhìn ra được vấn đề Kỳ lân hóa thị triển bí thuật Thì đúng là bá đạo Nhưng thì triển không chế làm Tiêu hao chân nguyên của bản thân Còn tiêu hao sức mạnh kỳ lân Dùng chừng nào, hao chừng đó. Hơn nữa còn không thể bổ sung Dùng nhiều nhất định sức mạnh sẽ bị cạn kịp. Đến đây. Triệu bân hét lên. Hắn kỵ lân hóa. Biến thành một con diệu hầu vộ cánh bay lên thẳng trời cao. Bên tước hai nước đều ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bên trong cơ thể tốt chủ là loại thú gì thì sẽ biến thành loại thứ đó. Khi ước quy định như thế. Cơ ngân này Tại sao lại biến ra thành con dịu hâu? Bọn họ đã nghe về cuộc chiến của cơn ngân và cứu vế ân minh. Trong cuộc chiến kia, cơn ngân có thể kỵ lân hóa biến thành hình người. Vậy thì đương nhiên, hôm nay có thể kỵ lân biến thành dịu hâu. Tức là hắn có thể tùy tiện biến đổi hình thái. Bây giờ khi muốn lên trời, thì biến thành hình dạng của một con chim càng phù hợp hơn. Lên trời thì cháy được sao? Cao Thứ Đại Nguyên cười nham hiểm Cả đám cùng phóng lên trời Người thì dùng tòa kỵ Người dùng bùa bay lượng đuổi theo giết phía sau Cánh tượng rõ ràng Là cả đám âm mưu đánh hội đồng kỳ lân cơ ngân Hoàng mình chịu thấy Người đàn ông trung niên mặt bán bào hét lên Bấm ấn quyết bằng một tay Bầu trời rung chuyển Một mặt trời màu vàng kim hiện ra trong hư không Lăng không băng trận Cất pháp Phách thiên quả đầu Huyết diệt! Tiếng hét lớn không ngừng vang lên. Các cao thủ đại nguyên cũng đều thi triển bi pháp. Bầu trời lập tức trở nên náo nhiệt. Nào là lưới dao băng, đào lửa, nào là ánh sáng máu. Mọi thứ rơi từ trên xuống, như thấy mưa to gió lớn. Bộng chốc bao trùm cả một vùng trời. Tất cả vì muốn đánh kỵ lân cơn ngần xuống đất. Phó! Triệu bân dơ cao Long uyên, thành kiếm dài ra cá trăm trượng. Băng qua không gian bao la Đâm thủng cá mặt trời Với khi huyết cùng cuộn Cầm thêm sức mạnh kỳ lân hắn điên cuồng khuấy tung mây gió Lưới dao băng đào lửa Hay ánh sáng máu cái gì Đều bị kiếm của hắn tà khuấy tới tàn nát Nhóc con đốt Ăn một tên của ta Láo giả áo bạc hét lên lạnh lùng Trúc một cây cung màu đen kéo tên Mối tên giống như một ánh sáng màu đen Phóng ngược lên trời với sức mạnh hủy diệt châu tiền quét. Triệu Bân kẹp hai ngón tay với nhau đánh tàn muối tinh. Cùng lúc, hắn vung tay áo một cái, bùa chú bay đầy trời, đậu như mưa bảo. Tất cả đều là bùa lôi quanh. Hắn không hy vọng có thể làm đối phương bị thương, cần có thể làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của đối phương là được. Vốn dĩ hắn định dùng bùa nổ, nhưng trên người các cao thủ đại nguyên đều có độ đế đệ phòng bùa nổ. Bộ lôi quang nối tung Ánh sáng chói mắt Bao trùm có một vùng trời Các cao thủ đại nguyên đang đuổi tới Đều bị lóa mắt Không thấy được gì Tới khi nhìn thấy rõ lại được Thì đập vào mắt họ Lại là một khoáng không tràn đầy bộ chú Cũng vẫn là bộ lôi quang Không biết tên nhóc này Lấy đâu ra nhiều bộ chú như thế À phải rồi Hắn lừa ân trúng một tí tại nguyên Nhất định bên trong có không ít bộ chú Bây giờ tới luật to Triệu Bân cất kiếm Đông Uyên Lấy cùng bá vườn kéo một lúc ba mũi tên Ba mũi tên Thiên Lôi Khí Huyền Hoàng và Khí Thái Âm Ngay lập tức Ba cao thủ Chấn Thiên bị bắn trúng Cả người cùng với tọa Kỵ Đều rơi từ trên trời xuống Hắn không biết Đối phương có chết hay không Nhưng chắc chắn sẽ phải mất nửa cái mạng Phải biết rằng mỗi mũi tên Hắn bắn ra đều được thêm sức mạnh kỳ lân Chân nguyên của hắn Tu vi, sức mạnh đại địa Và sức mạnh tiên gia Bây giờ hắn đã bước vào Tầng 2 của cảnh giới địa tạng Đủ tư cách đánh tay đùi với chứng thiên Quan trọng nhất Vẫn là kỳ lân hóa Trạng thái này không phải là chuyện dấn chơi Những mũi tên nối tiếp nhau Tên sao bá đạo hơn tên trước Mỗi mũi tên được bắn ra Nhất định sẽ có người bị bắn trúng Máu mè vằn khắp nơi Cao thủ đại nguyên nổi điên muốn phán công, nhưng cứ nhào lên là phải gặp rắc rối bùa lôi quanh Bùa chú của tên nhóc kia không chỉ nhiều, rõ ràng là vô cùng vô tận. Hết đợt này tới đợt khác. Tới khi họ mở mắt ra được, thì tên đã phóng tới rồi. Bình tướng hai nước kinh ngạc, khi thấy các cao thủ cảnh giới chấn thiên lần lượt rơi rụng. Kỳ lân hóa lợi hại như vậy sao? Cơ ngân trong trạng thái kỳ lân hóa, đã đáng sợ tới mức nào rồi. Nơi xoáy giật mình, bất giác nhìn chằm cùng bá vương. Đúng thật là một vũ khí lợi hại, nhờ nó có thể tự gia tăng được sức mạnh, cộng thêm kỳ lân hóa, khiến y lực của cơn ngần có thực lực tầng 2 cảnh giới địa tạng tăng mạnh. Tế nội các cao thủ trấn thiên phía đối phương đều bị đánh rời khỏi bầu trời. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Nhìn sang phía kia, Thì thấy có rất nhiều cao thủ đại nguyên song lên trời Là không quân của vương triều đại nguyên Những con huyết đều như những đám mây màu máu nhếm đỏ cá bầu trời Khi bị đánh hội đồng Đánh lâu thì nhất định sẽ thua Mặc dù kỳ lân hóa mạnh Nhưng ít sao địch nói nhiều Tiện thủ đại lo Lúc nữ xoáy đang ngỡ ngàng Thì triệu bân lại dùng bí thuật Kỳ lân hóa dùng tới bí thuật Thì nhất định tạo ra tình huống kinh thiên động địa Bàn tay nằm ngón như chè khuất khá bầu trời. Đánh rất nhiều người rơi xuống, như thể đánh trùi đánh nhặn. Những con huyết điêu không chịu nối uy lực của trường ấn, nổ tung tàn tác tại chỗ. Các cao thủ đại nguyên ở bên trên thì rơi xuống như những bào cát. Bình sĩ hai nước nhìn thấy cảnh tượng này, đều âm thầm nuốt nước bọt. Không thèm đánh nhau nữa mà ngấn đầu lên xem. Tao muốn xem tứ, ngươi có tới cầm cứu được bao lâu? Các cao thủ đại nguyên nghiến răng nghiến lợi Nói đưa nhau xong lên Không quân của đại nguyên rất hùng mạnh Xong hết lên trời Chỉ vì muốn bắt được một mình kỳ lân cơ ngân Màu đi thôi Nữ xoái lại lên tiếng khuyên răng Bây giờ đi vẫn còn kịp Nếu như bị bao vây lên trời Thật sự không còn đường nào để chạy nữa Không đi nữa Triệu bân mỉm cười Nó đã tối rồi Nữ xoái không hiểu Không biết nó trong lời của Triệu Bân là cái gì Chỉ biết bầu trời tăm tối Có thêm sự bút lạnh Mày đèn kéo tới Sắm sát nổ âm âm Một tiếng nổ rệnh vang Tất cả mọi người trên chiến trường Đều ngấn đầu nhìn Đập vào mắt họ là cảnh sấm chớp Như xét toạt cá bầu trời Mô, sao mô độ Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là có sát Triệu Bân nhìn lên trời Tính toán xem làm sao xét với đánh trúng đối thủ. Tiền Phật lô định vãng quân. Tiếng hăng vang vọng khắp bầu trời. Giọng được gia tăng thêm sức mạnh của sấm xét. Như ông trời đang phán quyết. Vừa lạnh lồn vừa uy nghiêm. Hơn nữa còn kinh thiên đồng địa. Khiến ai nghe cũng phải run sợ, buốt lạnh toàn thân. Lạnh tới thấu tim. Triệu bân hét lớn, dương cao kiếm lòng uyên. Bóng dưng hàng vạn tia sắm xét hội tụ với nhau Theo lòng uyên chém xuống cái lòng lôi điện bao trùm toàn thân Thậm chí thuận tiện nhốt luôn thể sức mạnh kỳ lân Sắm xét đang sen ngưng tụ Biến thành một bộ giáp bằng sắm Triều bân được bọc trong thể sức mạnh Còn giáp sắm xét thì bọc lét toàn bộ thể sức mạnh Vậy mà cũng được Từ lâu nàng đã nghe cơ ngân giỏi về việc dẫn xét Nhưng không biết tên tiểu võ thu này có thể biến xăm xét thành áo giáp. Lại dẫn xét sọc. Các cao thủ bình tướng đại nguyên đều giật mình. Trong chuyến đi tới ma vực, cơ ngân đã từng làm chuyện này. Mặc dù không phải là thiên kiếp, nhưng hắn lại dùng xăm xét trên trời, gài bẫy giết được vô số nhân tài. Rồi sau khi đánh nhau với cửu vĩ ân minh, còn suýt dùng xăm xét đánh chết cửu vĩ ân minh. Thánh tử sắp chợ lớn rồi Ánh mắt các tướng sĩ đại hạ đều sáng rực Mặc dù thiên lôi không phải của thiền kiếp Nhưng bên trong cơ thể cơ ngân Lại chứa đựng uy lực của thiền kiếp Khi gặp phải sấm xét Sức mạnh này bộc phát ra ngoài Sám xét cỡ này mà đánh xuống Nhất định sẽ tạo ra sức sát thương Rất là đáng sợ Cảm giác không chỉ đã Mà còn rất là náo nhiệt Trăm vạn đại quân kia Nếu như bị sát đánh tập thể Thì đã mắc tới mức nào? Đốc! Đốc bao? Thống sai đại nguyên hét lớn Mặt mày tái nhợt Không cần ông ta phải nhắc Không quân và các cao thủ đại nguyên Đều đang rút nhanh như Thúy Triều Chưa ai từng bị sát đánh Nhưng cũng không muốn thử làm gì Nhìn những tìa chớp đáng sợ Thì đã rung Không giống với sấm sát thông thường Nó ẩn chứa uy lực của thiền kiếp chạy sao? Triệu Bân cười lạnh lùng, vùng kiếm chạy xuống đạn xa. Hàng triệu tia xâm xét như cô ly trí, tất cả đều nghe theo sự kêu gọi của hắn ta. Lúc này như thể lôi thần, vùng kiếm sức mạnh của hàng vạn tia sét. Dưới bầu trời sẫm sắc nhúng đầy máu tươi, những người không kịp chạy hoặc chạy chậm đều bị đánh trúng. Người mạnh mẽ như Ân Minh cũ vị hoa mà còn bị đánh cho tàn v thì nói gì Bên lính của đại nguyên Tiếp tục đó Triệu bân hầu lạnh Vùng kiếm lần nữa Thiền lồi trút súng mang theo lực sát thương cực lớn Thiền lồi sang phẳng Các một khoáng rộng Bầu trời mờ mịch nhụm đỏ sương máu Máu của thú cửi Và máu của con người lấn vào nhau Không quân đại nguyên lao lên trời Vướng phải lồi hải Liền gặp tai họa lớn Huyết ưng bị đánh rơi cùng với người điều khiển Không quân hơn 8 phần Còn chưa kịp đáp xuống đất Thì đã bị đánh cho thành sương máu Những tiếng kêu la thảm thiết thề lương Vang vọng vào hư không Triệu bân không hề thương xót Liên tục vùng kiếm Hắn vùng kiếm tới đầu Lôi điện đánh xuống tới đó Hắn đứng ở đầu Lôi tụ tập ở đó Sau sẽ điên cuột anh tạc Chỉ cốt quỷ mới biết được Bao nhiêu người đã bị lôi điện đánh cho chết Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay lập tức, Kỳ Lân gầm rống song xuống mặt đất theo lôi hải. Triệu bân từ hình thái diệu hầu biến thành hình thái Kỳ Lân. Bên ngoài thân thế Kỳ Lân có lôi điện bao quanh làm áo giáp, uy nghiêm như núi. Khi thế lôi đình vạn quân ẩm ầm, ầm rút xuống mặt đất, chấn động đại địa, tiêu diệt một phần lớn tướng sĩ Đại Nguyên. Những kẻ tránh được lôi Kỳ Lân còn chưa thoát được Đã bị dư uy của lôi điện tiêu diệt Triệu Bân gầm rống Tiếp tục thực hiện sứ mệnh Xong thẳng vào danh trại của quân địch Màu! Màu rút lui! Thống sái đại nguyên ra sức mà rống lên Tất cả đã triệt để rút lui Triệu Bân chạy loạn khắp nơi Ra sức thị trĩnh thiền lùi quyết Hắn đi tới đầu dẫn lôi điện xuống tới đó Đi tới đầu cũng để lại sau lưng máu thịt bè bét Sương máu đầy trời Có kẻ bị hắn giảm chết Có kẻ bị lôi điện đánh chết Đừng nói là cường giá địa tạng Ngay cả chuẩn thiên cũng không dám song lên Ai cũng tự hiểu Người có thể đánh bại được cố vĩ ân minh Chắc chắn không có tầm thường Ngay cả ký chủ Còn suýt bị giết Thì đừng nói gì tới bọn họ Trận hình trăm vạn hùng sư hỗn loạn Bị lôi điện vạn quân mạnh mẽ phá vỡ Khi thế quân địch Tất nhiên cũng không còn Đều đã bị lôi đình vạn quân tiêu diệt cảnh tượng hết sức khủng khiếp Từ trên trời nhìn xuống Quân đại nguyên ở khắp nơi Hỗn loạn như thí triệu trúng xuống Có rất nhiều cá xui xẻo Tán ngã trong khi bó chạy trời bị những kẻ đằng sau dẫm đạp bó mình Trên chiến trường đen tối mờ mịch Có một con lôi kỳ lân Đang phi nước đại Toàn thân được lôi điện bao phủ Mang theo khí thế lôi đình vạn quân Lan tràn dưới hư không Khiến cho trăm Vạn hùng binh phải rung sợ Không cái nào dám xông lên ứng chiến Nó xông vào danh trại địch Như xông vào chốn không người Khiến cho quân địch Lớp thì gục xuống chết Lớp thì cởi bỏ khôi giáp mà chạy trốn Đại hạ không phải đất dự chủ Chiến mau đi theo thánh tử Giết tiếng trống trận xung quanh vang lên Các lối và c thành nơi biên quang đã mở quân đại hạ tràn ra công phạt như Thúy Triệ đây là lần đầu tiên toàn quân xung phong từ khi bắt đầu trấn thủ biên quang cho tới nay Ừ từ thế hào hùnguyên Yến ngập trời đá bị trấn áp lầu như thế trong lòng ai cũng đã tích tụ một ngọn lửa lớn hiện giờ toàn quân đại nguyên đã tàn tác không chiến lúc này thì đợi lúc nào những nơi Triệ Bân đã giết qua Vẫn còn rất nhiều cái lọt lưới Loạn troạn tìm quân của mình Trần hình của quân địch đại loạn Bọn họ cùng chung mối thù Tất cả mọi người đều cùng một đường té nước theo mưa Một đường thu gạt tính mạng quân địch Khi thế âm âm Thậm chí bọn họ còn không biết tiếp theo phải đi đâu Bọn họ chỉ biết rằng cơ ngân chính là chiến kỳ của đại hạ Hoặc là nói hắn đã trở thành một loại tín niệm của bọn họ Chỉ cần có hắn đi phía trước Thì cho chùa có phải lên trời xuống đất Vượt qua núi đào biển lửa Bọn họ đều sẽ đi theo Thắng Đại hạ thắng sao Nhìn quân địch bại trận Nữ xoái lắm bẩm tự hỏi Đánh nhau với vương triều đại nguyên lâu như vậy Nàng chưa từng nghĩ Sẽ phá được tứ cục Đại hạ không có đại binh đoàn Gấp rút tiếp viện biên quan đông nam Chỉ có một người loại có thể so với trăm bạn hùng binh. Hóa ra thiên thời trong truyền thuyết thật sự có uy lực hủy thiên diệt địa. Sương Nhi, tấm lầm của con đặt lên người một bập ách hùng hậu kiếp. Nữ sói quay đầu lại, nhìn Triệu Bân, đáy mắt lại có chút gần sống. Một nửa gương mặt của Triệu Bân lúc này dường như tràn ngập ma lực vô tận, khiến tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ, thậm chí trở nên say mê. Một tên hậu bối địa tạc đã có thể xoay chuyến càng khôn bằng chính thực lực của mình. Thế giới tối tâm, chiến trường đậm máu, nhưng tiên quát tháo và la hét vẫn liên tục rền vang như sấm Quân đại nguyên đã bị đánh trên khắp các mặt trận, từ thống xoáy cho tới tiểu binh đều nhao nhao chạy trốn. Tuy nhiên vẫn có một số cường giả trấn thiên của quân địch không biết sợ, vẫn muốn tiếp tục xông lên giết cơ ngân. Cơn ngân bị tiêu diệt Thì lôi điện cũng sẽ tàn biến Tất nhiên những cái này Đều lần lượt bị tiện xuống suối vàng Trong trạng thái kỳ lân hóa Cộng thêm thiên lôi trợ uy Thì triệu bân chính là thần Trong một phạm vi nhất định xung quanh hắn Ai bước vào Cũng sẽ bị thiên lôi đánh Điều đó có nghĩa Cái nào muốn giết hắn Thì trước tiên phải chịu được thiên lôi Chạy sầu Triệu bân hừ lạnh, vũ động Long uyên chém ra trăm trượng. Lười kiếm đi tới đâu, chỗ đó đều có kẻ nằm xuống. Những kẻ bị lôi điện đánh chết, bị chém chết, bị giấm đạp tê chết, nhiều tới không đếm suổi. Cho dù có kẻ lọt lưới của không sao, phía sau vẫn còn quân xích diễm của đại hạ. Trong lúc hắn song lên giết địch, thì tướng sĩ đại hạ cũng song lên giết địch. Đây không phải là khung cảnh hộn chiến mà là khung cảnh quân xích diễm, đùi giết trăm vạn hùng binh đại nguyên đang tháo chạy. Lúc này nói kẻ địch có trăm vạn hùng binh cũng không chính xác. Sau khi triệu bân quần thảo, con số quân địch lúc này đã không còn đủ trăm vạn. Nợ xoáy cũng góp phần rất nhiều trong việc giảm con số kia xuống. Dưới tay nạn chết hơn 10 vạn quân địch. Nếu như trạng thái kỳ lân hóa có thể tiếp tục và thiên lôi trận có thể kéo dài, thì bọn họ hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ quân đại nguyên. Nữ xoáy không hề nhàn rỗi. Tay của nàng đang cầm bá vương cung của Triệu Bân, liên tục dương cung cậy tên. Lúc trước, nàng đã suy yếu. Giờ phút này, chiến ý mà nữ xoáy bọc phát ra như lửa thiều đúc. Đang trong thể năng lượng kỳ lân. Những vết thương trên người đều đã khôi phục như cũ. Không chỉ vậy, năng lượng kỳ lân còn dung nhập vào cơ thể của nàng ta. Nàng đã lấy lại được chiến lực Mặc dù vẫn còn xa chiến lực đính phong Nhưng vẫn có thể thoải mái chém giết Nói không hòa Thực lực của nàng Cũng không kém gì triệu bân Cầm bá vương cung trong tay Tiến từng cái địch Cảm giác hết sức thoải mái Đường đường là thống xói quân xích diễm Lại sạng khoái khi lui về đánh phối hợp Thần ta bấm ngón tay tính Chuyện này đúng là đồng vợ đồng chông Nguyệt thần vẫn còn thời gian để ngoái đầu nhìn Ý vị tham trường Có cầu nam nữ phối hợp Làm việc không biết mệt Sau nàng đại thới chạy Bi Ai Bi Ai thay cho quân đại nguyên Trăm vạn hồn binh ngã rạp Cảnh tượng quá là khủng khiếp Thiên lôi lại đánh xuống lần nữa Cũng may đây không phải là thiên kiếp Nếu không Lại càng thêm náo nhiệt Nguyệt thần nhìn lên Thấy chút phúc của thần có hơi chấn động một chút Nó dường như có linh tính Vì Nguyệt Thần nên mới rung rạy chấn động Cái người phụ nữ hoang đàn này Cái gì mà đánh giặc Cái gì mà phối hợp Tại sao cô không quay lại cẩn thận mà nhìn Chuyện quan trọng lúc này Chẳng phải là đối kháng lợi nguyện hay sao Nguyệt Thần không hài lòng Thu tạm mắt Trần mắt nhìn chút phúc của Thần Nói thật nha Bà đây không thích ngươi lắm đâu Đừng ép Thần ta phải lớn tiếng mà mắng ngươi Chị có chính kiếp chúc phúc là đang cẩn trọng đối kháng với lời nguyền May chị có một lời nguyền Nếu không cả chúc phúc của thần và nguyệt thần cũng không thể nào chống chịu nổi Tiểu bối, cái nào là thống xóa đại nguyên Triệu bân vừa vung kiếm, vừa liếc nhìn nữ xóa cái đầu trọc bóng lưỡng kia kia Nữ xóa vừa bắn tên vừa trả lời Triệu bân hít sông một hơi Hắn không nghĩ ngợi nhiều Lào thẳng về trước Kẻ đầu trọc bóng lưỡng đầy ráy xung quanh Không cần biết ai là ai Chỉ cần giết hết là được Những tiếng kêu la thảm thiết Vang lên trên đường hắn ta lướt qua Quân địch đắm chìm trong bể khối trần ai Không bị thiên lôi đánh chết Cũng sẽ bị triệu bân chém cho chết Không bị triệu bân chém chết Thì cũng bị kỳ lân đạp chết Không bị kỳ lân đạp chết Thì cũng bị nữ xoái bắn chết Mà không bị nữ xoái bắn chết Vẫn bị tướng sĩ đại hạ ở phía sau Càng cho tới chết Trải qua nhiều đợt tấn công càng quét như thế Nếu như vẫn còn sống Thì chỉ có nhân tài trong nhân tài Tránh ra Giữa trận hồn chiến Bóng vang lên tiên quát tháo dữ dội Phía trước Thống sái đại nguyên đang rút kiếm Đứng trên đại cao Lộ ra bộ mặt hết sức dữ tận Trước mặt lão Có một hàng dài xe nỏ Số lượng hơn 10 vạn Mà đứng bên cạnh mỗi một xe nỏ Đều có một binh sĩ đại nguyên Trên mỗi một xe nỏ Lắp sẵn nó mạnh Phương hướng của nó mạnh được điều chỉnh sẵn sàng Tất cả xe nỏ Đều đang nhắm vào thứ khống độ nhất Đang chạy loạn hoành tạo khắp nơi Cần ngân trong trạng thái kỳ lương hóa 10 vạn xe nỏ Đồng loạt phóng tên Không tin không thể bắn chết được hắn ta Ồ, thống xói đại nguyên Triệu bân khẽ hếp mắt lại Kẻ vừa quát Chắc chắn là thống xoáy của đại nguyên Quá nhiên đầu trọc bóng lượng Hết sức chỏi mắt Chém giết lâu như vậy Mà vẫn chưa giết được đúng người Tránh ra đi Đừng có đối kháng Nữ xoáy lập tức quát lớn Xe nỏ là vũ khí có lực sát thương Lớn nhất trên chiến trường Lực xuyên thủng cực mạnh Chỉ cần trúng một nó mạnh Thì lồi dắt Cùng năng lượng thế kỳ lân có thể bị xuyên thủng. Đừng nói gì nhiều xe nỏ nhắm bắn như thế. Ước chừng phải có hơn 10 vạn xe nỏ. Nếu như số xe nỏ kia bắn trúng mục tiêu, hẳn là tan xương nát thịt. Hiểu rồi. Triệu Bân vừa nói, vừa hôn hăng song thẳng. Khóe miệng nữ xoáy khẽ giật giật. Người có nghe hiểu ta nói cái gì hay không? Ta đâu có ngốc vậy. Nếu như được hỏi, thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Đừng nói là hắn, cho dù có đem Đại Hạ Hồng Uyên tới đây, ông cũng không dám đối kháng xe nỏ. Nhưng mặc dù xe nỏ là vũ khí chiến tranh cực mạnh, điều kiện tiên quyết là phải bắn trúng mục tiêu. Mà Triệu Bân nào phải một khúc cây, chỉ biết đứng yên cho xe nỏ bắn mạnh vào người. Dừng lại! Nữ sá quát lớn. Hạ lệnh cho quân xích diễm đại hạ ở đằng sau. Mệnh lệnh vừa hạ xuống. Toàn quân đại hạ đều ngừng rồi bắt đầu dần dần rút lui. Bọn họ đã nhìn thấy hạng xe nọ trước mặt. Số lượng kia nếu như còn ngu ngốc xông lên chỉ cốt quỷ mới biết được thêm bao nhiêu tướng sĩ bị giết. Bắn cho to! Thống sái đại nguyên quát lớn ra sức vùng kiếm chỉ về phía trước. Ngay lập tức Hơn 10 vạn cố xe nó đồng loạt bắn ra nó mạnh Mưa nó mạnh xẹt qua vòm trời Mỗi một ngọn nó mạnh Đều mang uy lực vô sông Thắng một đường cuồng oanh loạn tạc Triệu bân lại từ trạng thái kỳ lân hóa Biến thành trạng thái diệu hầu bay vút lên bầu trời đã nói rằng hắn không phải là một khúc gỗ mục Hắn không đứng yên chờ bị bắn chết Đánh công loại thì ta trốn Nếu không được thì bói Bói càng cao càng tốt Xe nỏ cũng có phạm vi tấn công hạn chế Ngoài phạm vi Nó không thấy gây tốn hại tới bất kỳ thứ gì Tối luật to Chương 2069 Triệu bơn bay thẳng lên bầu trời Rồi định thân Rút ra Long uyên chỉ lên trời Lại dùng thân để dẫn lui thấy vậy thống sói đại nguyên lập tức biến sách Xoay người bỏ chạy Tinh binh điều khiến xe nó Cũng ngay lập tức quay đầu Bọn chúng bỏ chạy nhanh tới mức Ngay cả xe nọ của mình cũng quên thu lại Một kiếm của triệu bân chưa hạ xuống Không phải vì không muốn dẫn lôi đánh chết quân địch Mà là vì tiếc số xe nọ kia Nếu như hơn 10 vạn xe nọ bị hư hại Thì hắn rất là đau lòng Dù hầu vương cánh bay ngang qua bầu trời Lúc này lôi điện ngưng tụ Từ trên trời đánh xuống Trong lúc đó hắn đã trở lại trạng thái kỳ lân Rồi ẩm ầm đáp xuống mặt đất Xong thẳng tới vị trí của thống xoáy Toàn thân kỳ lân được lôi điện bao phủ Đi tới đầu Chỗ đó liền biến thành biệt máu Bị thiên lôi đánh Bị lông uyên chém Bị nữ xoáy bắn chết Tới chờ đợi quân địch Chỉ có một con đường Bạn đi, bạn hết đi Nơi nào có triệu bân giết qua Nơi đó liền có quân xích diễm đại hạ Tràn tới như nước theo mưa Hơn 10 vạn cổ xe nọ của đại nguyên Đều đã bị bọn họ di chuyển Cấu tạo của xe nỏ hai quốc gia Về cơ bản là giống nhau Cũng may Chế tạo một chiếc xe nỏ Cần phải rất nhiều nguyên liệu Nếu không các vương triệu Cũng không ngần ngại mang lên chiến trường Tất cả xe nỏ đều là tiền Không có mấy vương triệu đủ tiền bạc và tài nguyên Chạy, chạy đi đâu Hai mắt triệu bân sáng nhiều rút Trừng trừng vào tên thống sái đầu trọng Hùng hẳn trì giết Lại. Thống xoáy đại nguyên Cảm thấy sống lưng lạnh toát Không dám đứng lại ngân chiến Tuy nhiên trong thời điểm sinh tử Có mệnh lệnh của thống xoáy Cũng là vô dụng Đều đang bận tháo chạy cá rồi có giỏi á Sao lỡ không tự lên Còn gì đáng buồn hơn việc Một thống xoáy không có năng lực phục chúng Tất nhiên về khí chất của nữ xoáy Thì sẽ không bao giờ bỏ chạy Cho tướng sĩ của mình thay đi chịu chết Người chẳng không thoát đâu. Triệu Bân hờ lạnh, phóng lên cao rồi đánh xuống một trảo Một rảo cực kỳ mạnh mẽ được dán xuống, nhưng vẫn chưa thấy tiêu diệt thống sói đại nguyên. Lão thực sự có thể đối kháng một rảo của Triệu Bân, lại có thể đứng sừng sững trên mặt đất không ngã. Sau khi bị thiên lôi đánh, điều đó khiến cho Triệu Bân phát câu mày. Khó trách lão lại được chọn làm thống sói của đại nguyên. Chiến lược quá nhiên không có tầm thường. Nữ xoáy Dương Cung cài tên, bắn ra một múi tên cực kỳ uy lực. Hai mắt thống xoáy đại nguyên lội ra, đồng tứ còi rút. Lão đang phải đối kháng với một trạo của Triệu Bân. Đây là thực lực cực hạn của lão rồi. Lão không còn chút sức lực nào để đối kháng một tên của nữ xoáy. Máu tươi phun ra chói mắt. Đầu của thống xoáy đại nguyên bị bắn thủng, chết ngay tại chỗ. Chết, chết, thống đã chết rồi. Tướng xe đại nguyên ngoái đầu nhìn. Ảnh mắt tràn đầy sự sợ hãi Thông sái đại nguyên đã bị tiêu diệt Nhưng cuộc tấn công vẫn chưa có dừng lại Chừng nào thiên lôi còn Thì quân địch vẫn sẽ bị công phạt Khó khăn lắm mới bắt được thiên thời Sau này sẽ không xảy ra chuyện tốt như thế Triệu bân chém kiếm lòng uyên ra trăm trượng Bên cạnh là nữ sái cầm bá vương cung Liên tục dương cung cải tên Xong vào nơi càng có nhiều quân địch càng tốt Quân xích diệm phía sau bọc phát chiến ý cao ngất. Khó có được một lần tàn quân xung phong, tiêu diệt hoàn toàn sinh lực của quân Đại Nguyên. tiếng kêu là thảm thiết vẫn vang vọng trong đêm tối. Thống xói đã bị giết, quân địch như rắn mất đầu. Thực tế thì cho dù còn thống xói ở đây cũng không ít lợi, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể phản kích hay sao? Trong đêm đèn, tiếng la hét giết chóc làm rung chuyển các bầu trời. Đêm nay quả là một đêm phi thường Toàn quân xích Diễm Đại Hạ xông phong với sự dẫn dắt của Triệu Bân Cùng nữ xoáy Đã đuổi giết quân Đại Nguyên hơn trăm dặm xác chết cục xuống thành đống Khắp nơi máu cháy thành sông Tiếng sắm không biết bao giờ mới tan Tiếng kêu thảm thiết Cũng không biết khi nào mới dừng lại Khi bình minh lên Trận đại chiến tạm thời kết thúc Quân Đại Hạ toàn thắng Giết vô số quân địch thu được vô số quân giới. Mười vạn có xe nỏ, ý nghĩa rất lớn. Trăm vạn hùng binh của Đại Nguyên chỉ còn lại chưa tới 50 mươi vạn quân có thể trốn về phía đông. Thương vong vô cùng thảm trọng. Quân Đại Hạ đang muốn trì sát tiêu diệt tàn quân của Đại Nguyên. Nhưng không thể tiếp tục. Đây đã là biên giới của Vương Triệu Đại Nguyên rồi. Mạo thù dọn chiến rượu đi! Thanh âm đốc thúc nhau của tướng sĩ vang lên đầy trời quân đại nguyên có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào dù sao thì quân của xích diễm cũng bị tiêu hao thiền lồi đã tàn hết mà cơ ngân cũng không còn ở trạng thái kỳ lân hóa thật ra quân địch lúc này không có tâm tư để kéo trở về ngay cả thống soái của bọn chúng cũng đã bị giết thì đánh như thế nào tình khủng kiếm cơn ngân tuy không dám kéo quân đánh lần nữa nhưng bọn chúng vẫn có thể lên tiếng mắng chửi, nguyền rũa. Tàn binh bại tướng của Vương Triều Đại Nguyên đều hết sức phẫn nộ. Trận này đáng ra bọn chúng đã thắng, nhưng vì một tên cơ ngân, trận hình hỗn loạn thành một mớ hỗn độn. Một trận đánh, tổn thất 50 vàng tướng sĩ. Từ khi Vương Triều Đại Nguyên khai sinh, chưa có một trận đánh nào tổn thất nặng nề như thế. Dưới vầm trời tràn ngập máu tươi, Máu chảy thành sông xác chết ngỗ ngang khắp nơi Chiến kỳ gãy nát bên khỉ như máu vô chủ Cắm xiên xuống mặt đất Có ở khắp mọi nơi trên chiến trường Tướng sĩ đại hạ thu dọn chiến trường xong Thì nhanh chóng rút lui Thứ gì có thể mang được Đều đã mang đi hết Bất cứ nơi nào bọn họ đi qua Đều được thu dọn sạch sẽ Ngoài trừ những vệt máu Trên đỉnh đồi triệu bân đứng thẳng người tay cầm kiếm viễn vọng nhìn về phương xa. Thông qua hướng gió, khói lửa báo động bốc lên mịt mù. Hắn mơ hồ trông thấy biên quan của đại nguyên. Không có động tĩnh. Tất cả cổng thành đều đóng chặt. Dường như hắn còn có thể nghe những tiếng trống giận cùng với những tiếng kêu la thảm thiết truyền ra từ bên trong. Người đã cứu quân Diễm, đã cứu quân đại hạ. Lão sói mỏi mệt ném cho hắn một vò rượu. Ta đã nói rồi, Võ Dương sẽ phù hộ cho chúng ta." Triệu Bân cười, tiếp lấy vò rượu uống ừng ực. Nửa xoáng ngẩng đầu nhìn. Mặc dù là sáng sớm, nhưng sắc trời vẫn còn tối tâm. Vẫn có thể nhìn thấy một ngôi sao điểm xuyết trên đỉnh cao nhất của bầu trời, lấp lánh ánh sáng. Đường về tràn đầy vui sướng. Đại Hạ đại thắng. Từ khi Đại Hạ lập quốc, chưa bao giờ có chiến thắng huy hoàng tới như thế. Mười vạn quân thắng trăm vạn quân. Quân đại hạ đánh cho quân đại nguyên tàn tác. Tất cả đều là công lao của thánh tử thiên tông. Bất luận là lão tướng tiếu binh đều phải nhìn triệu bân bằng ánh mắt kính sợ. Thanh niên này là thánh tử quả cảm nhất, quyết đáng nhất trong số các vị thánh tử thiên tông các triều. Tuy có thân phận tôn quý cùng tiền đồ vô lượng, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ song pha xa trường, dẫn dắt quân xích diễm phản kích kẻ thù. Hắn chính là người đã xoay chuyển càng khôn. Tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên. Sẽ cả đời ghi khách chuyện này ở trong lòng. Chuyện rằng từng có một vị thần, một con lôi kỳ lân càng quét chiến trường, khiến trăm vạn hùng binh đại nguyên phải cởi bỏ khôi giáp mà tháo chạy. Triệu Bân chỉ cười một tiếng cho qua. Nếu nói chuyện này chỉ là trùng hợp, e không một ai tin. Hai lần xong pha chiến trường, Đánh ở Biên Quang Đông Nam Đều là trùng hợp Lần đầu tiên là vị ca ca của Phượng Vũ Lần này Từ Thiên Tông chạy tới Biên Quang Ban đầu truyền tống nhầm vào Lan Mộ Vua Âm Nguyệt Sau gặp cảnh Biên Quang Báo Nghi Cuối cùng Vẫn phải đối diện với Trâm Quảng Đại Quân Dường như hắn cùng với chiến trường này Thực sự gắn bó keo sân Trở về Biên Quang Không khí vui sướng Bóng bị bi thương bào phủ Đại Nguyên tổn thất thảm trọng, Đại Hạ cũng không khá hơn là bao. Không có thời gian để đâu buộc. Chỉ cần là người có thể di chuyển, đều sẽ leo lên tường thành, cố gắng xây dựng tường thành ở biên quan trong thời gian ngắn nhất. Đại Nguyên đã chịu tổn thất thảm trọng, tất nhiên sẽ có ngày quay trở lại báo thù. Nhìn về phía xa, có rất nhiều người đang tới đây. Hầu hết bọn họ là tán tu, cắp rút chạy tới biên quan tiếp viện. Nhưng đã muộn, Nghe nói hôm qua ở đây xảy ra đại chiến. Tất cả đều bàn hoàng đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có thể tưởng tượng được. Cánh tượng thiên lôi quần công trên diện rộng, hẳn rất là náo nhiệt. Dương Hùng, Yên Thiên Phong cũng đã tới rồi. Triệu Bân, phần thân đã mang bọn họ tới đây. Cả hai đều bị thương nặng. Tưởng không thoát khỏi cái chết, nhưng vừa may gặp quân tiếp viện Biên Quang đi qua. Dù vậy, can cơ đều đã bị phá hỏng. Chí sợ cả đời phải dừng ở địa tạng Trước tiên phải dưỡng thường cái đó Triệu bân cười Đưa cho bọn họ rất nhiều linh dược Hai người mệt mỏi bất lực Chỉ có thể chắp tay trở về tôi sẽ tặng cho hai người một cơ duyên Triệu bân cười Rồi xoay người rời đi Ở biên quan khí thế ngớp trời Việc sửa chữa tường thành Đang là ưu tiên hàng đầu Ở thiên tông cũng ồn ào náo nhiệt toàn bộ thiên tông tìm thánh tử một ngày một đêm cũng không tìm thấy tổ phần hết à, hắn chết đi đám kẻ thù của thánh tử nghiến răng nghiến lợi ở bên trong đại điện thiên tông bầu không khí hết sức trầm mặt ờ trưởng cháu tìm ra thánh tử rồi bầu không khí trầm mặt bỗng nhiên có người chạy vào đại điện ở đâu ở biên quan đông nam hả là biên quan đông nam Sau khi xác nhận câu trả lời Mọi người đều mở to mắt nhìn nhau Biên quan Đông Nam Không biết cách thiên tông bao nhiêu vạn dặm Đây là câu hỏi hiện ra Trong mắt tất cả mọi người Cho dù có ngồi lên hỏa pháo Cũng không thể tới nơi nhanh như thế Hắn đã tới nơi ngày hôm qua Người chạy vào thông báo Lại truyền tới thư báo tin của nữ xoáy Dương huyền tông nhận lấy thông báo Mọi người đều xúm đầu mà xem Trăm vạn hùng binh của đại nguyên đã bị áp đảo. Lớp bị giết, lớp tháo chạy về biên quan. Nói bật nhất vẫn là cơ ngân, vừa thi triển kỵ lân hóa, vừa ngân tổ thiên lôi. Dùng thân dẫn lôi đánh chết hơn phần nửa trăm vạn hùng binh của đại nguyên. Trường giác thiên tông cùng đệ tử Hồng Uyên Linh Lung đều âm thầm nước nước bọt. Những người khác chết lặng tại chỗ. Ai cũng có thể tưởng tượng được, cánh tượng đó oai hùng tới cỡ nào. Trăm vạn người bị thiên lôi đánh Thánh tử thiên tông Một trận giết hơn 50 vạn đại quân nguyên Quả nhiên Cái tên đó đi tới đầu Nơi đó liền náo nhiệt Nhưng chuyện lần này thực sự quá là lớn Ở đâu? Ở biên quan Đông Nam Không thấy nào Chẳng phải ngày hôm qua dấn cổ thiên tông sọc Là vô cùng chốn sắc mà Cơn giả các quốc gia Đang trà trộn ở đế đô có thái độ kinh ngạc hệt như mấy người dương huyền tông. Đại nguyên đại bại còn tổn thức thảm trọng. Trăm vạn hùng binh chỉ còn lại chưa tới hơn phần nữa. Lòng quân tan rã. Người khác đã biết, tại sao hoàng tộc có thể không biết? Quân thần chấn động, khiếp sợ không thôi. Ngay cả hoàng phi cũng phải chăn ván. tin thức này như đá một cánh. Chế trong vòng nửa ngày, lan rộng khắp thiên tông hoàng tộc. Đế đô và các tòa thành cổ Hơn 50 vạn hùng binh Không phải là 50 vạn gà vịt Mà là 50 vạn võ tu Vốn tưởng rằng chiến tích ở Ma Vực đã là nghịch thiên Không ngờ tiếp sau vẫn có thêm một chiến tích nghịch thiên khác Cộng hổ lật con um, là thanh tử thiền tông Hoàng đế đại hạ đang ở biên quan Nghe tên này Xếp nửa lật bàn phấn khởi Biên quan Đông Nam đại thắng chấn động lòng người. Quân trấn thủ các biên quan lớn cũng đều được lên tinh thần. Đã nói đại hạ không phải là đất vô chủ. Không phục thì cứ tới mà chiến. Một chọi tám. Đánh cho các người phải gạo khóc mà trở về. Hoàng đế đại nguyên nghe được tin này thì như phát điên. Muốn công phạt đại hạ, Hoàng đế đại nguyên đã đẩy ra tiền tuyến. Cả một nửa binh lực của đất nước Không ngờ kết quả nhận được lại đáng mừng tới như thế Đây là tình tốt hay tình xấu đây Hoàng đế của bấy vương triều Thì đều vuốt rau đầy ẩn ý Bọn họ đang suy nghĩ xem Có nên kéo quần tới thôn tính vương triều đại nguyên trước hay không Đó là tin tốt Tình xấu chính là tư chất của cái tên cơ ngân kia thực sự quá nghịch thiên Là một quá bơm hẹn giờ Không biết lúc nào sẽ phát nổ Trong một ngày từ Thiên Tông chạy tới Biên Ái Đông Nam Chỉ riêng điều này bọn họ đã không thể nào hiểu nổi Hắn tộc phải chết Đôi mắt của hoàng đế bẫy nước kia bắn ra từng ánh sáng là lẽo Trong cùng một ngày Họ đưa hết sát thủ la sinh môn và cường dạ các nước Từ Đế Đô Đại Hạ chuyển tới vùng Biên Ái Đông Nam So với việc giết cơ ngân ở Đế Đô Thì giết ở Biên Quang dường như không khó cho lắm Biên ảy vẫn không hề bình lặng. Tiếng thét gào vang lên khắp nơi. Tường thành có quá nhiều chỗ hư hỏng, vẫn đang xây. Xây lại không khó, khó là khắc họa hoa văn của trận pháp. Đây không chỉ là một bức tường, còn là một tấm mạng trắng. Trên tường thành, cách một đoạn sẽ có một trận pháp bí ẩn. Trước kia nơi này đã từng tốn hại vì chiến loạn, cần phải khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Đừng trong tướng sĩ đại hạ làm việc hang say. Thực chất ai cũng đều mang theo vết thương nặng để lao động cực lực. Mỗi người thấp thẩm, chính vì thấp thẩm mới giúp họ không có ngã xuống. Không có thời gian nghỉ ngơi lẫn trị thương, ai cũng mệt lắm rồi. Vương Triệu Đại Nguyên có thể lật đất rối chạy bất kỳ lúc nào. Triệu Bân cũng có mặt, đứng trên thường thành nhìn ra bên ngoài. Tuy sắc trời u ám, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Có đớm sáng nào đó lấp lách ở khu rừng bên ngoài thành. Hẳn là phản quang từ kính viễn vọng. Trong rừng chắc chắn có thám tử đại nguyên đang ẩn nắp. Những khu rừng bên ngoài thành, quá thực ẩn nắp không ít thám tử của đại nguyên. Chủ yếu là xem cơ ngừng của thiên tông còn ở đây hay không. Hừm, sám sát đúng là một thứ hay ho Triệu Bân chắp tay làm bầm. Có một số chuyện chính mình hiểu được. Hắn mới không dám rời khỏi biên ái đông nam Không phải hắn không muốn đi Mà là không thấy Sức mạnh của một mình hắn tuy nhỏ Nhưng ý nghĩa tồn tại rất là lớn Một bó tu hèn mọn như hắn Có sức uy hiếp Một khi rời đi Đại nguyên sẽ đội mộ sống dậy Với trạng thái của quân xích diễm bây giờ Thì không thấy giữ được biên quan Chỉ ít phải đợi tới khi Tường thành xứ xong Đợi quân xích diễm khôi phục khả năng chiến đấu Anh tử, đềm khuỳ do lớn, dạy doanh trương sớm thuộc. Một ông già cách không xa mỉm cười, người này chính là một lão tướng của quân xích diễm, cao thủi chấn thiên hàng thật giá thật. Ngoại trừ ông, xung quanh có không ít khỉ tức đang ẩn mình, tất cả đều là cao thủi chấn thiên. Nữ xoái có lệnh, trước khi thiên tông phái người đón cơ ngân, bắt buộc phải bảo vệ cho cơ ngân. Dù sao bỏ tù rải rác tới biên quan rất nhiều. Không ít người thân phận không rõ ràng. Tỏ hiểu mà Triệu bân quay người xuống khỏi tường thành. Ngộ ý hành động của nữ xoáy. Tất nhiên hắn hiểu. Nếu như hắn đoán không lầm. Cường giả sát thụ của các nước trước kia ẩn mình ở đế đô. Lúc này đang trên đường chạy tới biển ái đông nam. Số lượng cao thủ trấn thiên này trong quân xích diệm cũng có. nhưng mình thường dễ né ám tiện khó phòng. Hành thích trong quân đội sẽ dễ hơn khi hắn ở đế đô rất nhiều. Hắn ta phải chuẩn bị trước, chuẩn bị đánh thêm trận nữa. Nếu đối phương đã tới rồi, hiếm khi chúng tụ tập đông đủ, vậy cứ một lưới bắt gọn, đấu phiền phức sau này. Hắn hỏi lên! Sau lưng một đống cao thú Trấn thiên vẫn luôn theo sát. Có người lộ diện, có người âm thầm. Nơi xoáy thì dặn không dám còi quýt. Nếu Thánh tử Thiên Tông bị diệt trong quân đội thì quả là nhảm nhí. Khi đi ngang có một doanh trướng, Triệu Bân tiến vào trong. Đập vào mắt là Dương Hùng và Yên Thiên Phong. Sau một ngày trị thương, sắc mặt họ hồng hào lên khá nhiều. Nhưng vẽ đầu đứng trên gương mặt vẫn không thể chạy giấu nổi. Tổng Cương Thánh Tử Hai vị thành chủ vội vàng đứt dậy. Hai dự tiện bối đừng khai sáo vậy. Triệu bân mỉm cười lấy ra hai cuốn bí tịch. Đây chính là tẩy tỷ dịch cân kinh phiên bản đá hoa chỉnh sửa. Đời lọ... Là... tôi luyện thuật này có thể giúp các vị bồi đắp lại căn cứ. Ờ... Hai người xứng sợ Nghĩ người sớm ngờ. Triệu bân mỉm cười không giải thích gì nhiều đã quay người đi. Trong danh trướng, hai thành chủ đưa mắt nhìn nhau rồi mở bí tịch. Trước đó thánh tử đã từng nói tặng một cơ duyên Hẳn là cuốn bí tịch này rồi Ở bên này triệu bân đã quay về doanh trướng Doanh trướng của hắn ta khác hẳn với mọi người Trong ngoài dáng đầy bùa chú Do đích thân nữ xoái bố trí Doanh trướng của nữ xoái cũng ngay bên cạnh Hệ có biến cố gì nàng sẽ lập tức chạy tới Ngoại trừ nữ xoái cũng không ai có thể tới gần doanh trướng này Tóm lại nơi ở của hắn ta được canh giữ cực kỳ cấn mật. Nhưng nữ xoay biết, thích khách từ cường giả các nước hoặc sách thủ la sinh môn nếu muốn đột nhập vào vẫn có rất nhiều phương pháp. Điều nàng làm chế được có từng này mà thôi. Dù sao đây là quân doanh không phải là thiên tông. Muốn giết tòa sâu, phải trả gió bằng máu. Triệu Bân lấy ra hai lá bùa nổ. Một bùa nổ và bùa chống nổ. Hắn đã chọn được địa điểm để xử lý sát thủ các nước, một của vua âm nguyệt. Tiền đề phải nghiên cứu ra một loại bùa chấp cả bùa chống nổ. Dưới ánh nến, hắn cầm bùa chống nổ lên. Loại bùa này cũng được phân cấp bậc. cấp bậc càng cao, phạm vi chống nổ càng rộng. Ví dụ như bùa chống nổ chân linh thì phạm vi chưa đầy một trượng. Chống nổ địa tạng mở ra hơn 10 trượng, thậm chí là nhiều hơn. Trong phạm vi này, bùa nổ chị cũng không thể nổ được. Sau, hắn lấy bùa nổ, đặt hai lá bùa cạnh nhau. Tính tầm nghiên cứu được nét hoa văn ở bên trên. Qua hồi lâu mới lôi ra bộ đồ nghề vẽ bùa. Hắn tin rằng, mình có thể vẽ ra một loại bùa chấp ca bùa chống nổ. Dưới ánh trăng, từng tòa kỵ biết bay xẹt ngang qua bầu trời. Trên mỗi con luôn có một người đang đứng. Ai nấy mặt hát bào. Không nhìn rõ được dung mạo. Chạy biết rằng khi tức hồn hậu, quả là chuẩn thiên. Hướng đi cũng đồng nhất, biên ấy Đông Nam. Họ là cường giá từ các nước, hoặc là sát thủ La Sinh Môn. Cùng chung cảnh chạy đua trên đường, còn có người của Thiên Tông. Dì ánh trăng có thể thấy hai lái già hát huyền, bạch huyền, dẫn đội, đảm bảo an toàn, chú đáo cho cơ ngân. Dương huyền Tông điều động 30 cao thối chuẩn thiên. Nếu không phải thiên tông còn cần tới ông trấn giữ Thì hẳn là trường giáo cũng đích thân chạy tới đây Ngoài trừ biên quan của Đông Nam Thì các biên quan khác của Đại Hạ đều rung chuyển vì những tiếng thét gào Dù trong đêm vẫn đánh nhau hàng máu Ai cũng muốn công phá được biên quan của Đại Hạ trong thời gian ngắn nhất Tránh gặp cơn ngân chạy tới làm loạn Tất nhiên nếu người được phái đi có thể tiêu diệt cơn ngân Thì quá tốt rồi Đợi phái ngày nào cũng thấp thấm lo lắng Cục diện này khiến không biết Bao nhiêu người phải cảm thấy Mà tất cả chỉ vì một hồ bối Mang cảnh với địa tạng Đêm lặng lẽ qua đi Sáng sớm Biên quan vẫn còn đang bận rộn Hoặc là xây lại tường thành Hoặc là vẽ hoa văn trận pháp Ai nấy làm việc hang say Nhân lúc thánh tử vẫn còn có mặt Họ phải tăng ca thêm giờ Sửa xong tường thành Bọn họ biết ý nghĩa tồn tại của cơ ngân. Dưới ánh nắng sớm, nữ xoáy ra khỏi danh trướng. Thân là nữ xoáy, nhưng thường thế của nàng vẫn chưa ổn định, vẫn còn mệt mỏi vô cùng. Quân xích diễm uy vụ của đại hạ lúc này, không còn bao nhiêu chiến lực. Cùng với một tràn tiếng lục lạc kêu thành thúy, nàng tiến vào danh trướng của Triệu Bân. Thấy Triệu Bân đang vẽ bùa, nàng nhướng mày. Ngươi còn là một bùi sư. Hiểu một chút chút tôi ạ. Triệu bân ngước nhìn mỉm cười, rồi tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Một tay cầm một lát bùa, đối chiếu từng cái một. Hắn đã trải qua một đêm như thế. Tiếc là tới bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra. Ta lại đánh giá tháp ngươi rồi. Lúc này toàn thân vỡ tu nhỏ bé, toát ra sách thái bí ẩn. Nàng không biết tên này giấu bao nhiêu quân ác chú bày. Một hầu bối kinh diễm, Trong trí nhớ của nàng chỉ được một người này mà thôi. Tiểu bối, Linh dựa kỷ thương nè. Triệu Bân nắp ngụm rượu rồi đưa cho nàng một cái túi nhỏ. Bên trong đa phần là Linh đang dịu dược, trấn lột từ chỗ ẩn trú. Nữ xoay biết cũng không từ chối. Nàng lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài danh trướng, một ông già đã đợi sẵn. Thông tin vừa truyện tới, Đội Nguyên đang tập hợp đội quân. Cũng là trong dữ liệu nơi xoáy hết sau một hơi bị chém mất hơn 50 vạn bên mã đại nguyên hẳn là muốn vất vvá thể diện nhưng tạm thời nàng không lo lắng chỉ cần cơ ng vẫn còn ở trong quân uy hiếp vẫn còn dù sao cũng không ai biết khi nào trời sẽ đổ mưa mà thiênên tông phái người ta đón cơn ngân cũng phải mất 10 ngày nửa tháng khoảng thời gian này cực kỳ quý giá Tường Thà có thể phục hồiông và Sức chiến đấu của quân xích diễm Cũng có thể phục hồi Một trận đối đầu kia là không thể tránh khỏi Trong trường hắn ta cho cẩn thận Nữ xoái để lại một câu Rồi đi về phía tường thành Các cao thối trấn thiên Đều rất chuyên nghiệp Họ vai quanh danh trướng của Triệu Bân Ai nấy sừng sứng như một cây cột Tóm lại ngoài trừ nữ xoái Không ai được tiến vào trong màn đêm ập xuống Bên ngoài danh trướng của Triệu Bân Cao thủ chuẩn thiên đã tìm chỗ nào đến ngồi. Liên tục ngắp ngắn ngắp dài. Họ quá chuyên tâm với nhiệm vụ. Trong chừng tới hoa cả mắt. Từ khi họ bắt đầu canh giữ ở đây. 8 ngày đã trôi qua. Cơn ngân cũng ở trong danh trướng 8 ngày rồi. Vậy mà không thấy hắn vui ra ngoài. Dường như không biết mệt mỏi. Cả ngày ngồi trước án. Cầm một tay bút lông mấy như rộng bay phượng búa. Ai không biết tưởng hắn đang sáng tác một tác phẩm kinh hài thế tục ơi vậy mà lại là một bùa sư hả? So với việc hắn bẫy giết 50 dạng quân địch, chuyện này là gì? đâu lão phu lợi hoàng đế, không biết thưởng cho hắn ta cái gì nữa hả? Phòng hậu bàn tước cũng không sấn vào chiến công của hắn ta. Nữa đêm nửa hôm, mấy lão già kia không rảnh rỗi, kiếp gì cũng phải kiếm chuyện để làm. Bao nhiêu sự tích vẽ vang của triệu công tử Được lôi ra bằng sạch Trường Giang sống sâu sô sống trước Thời son trẻ của họ Chẳng được như cái tên tiểu tứ này Đúng là nối danh khắp bác hoại tứ hoang Không phải Làm lại Trong danh trướng Triệu Bân không ngừng lâm bẩm Bùa chú hán vẽ đã chất thành đông Không thể dùng được hở đủ Triệu Bơn gái đầu khá là lúng túng Tưởng rằng có thêm chút thời gian Thì sẽ nghiên cứu ra được Bây giờ đã trôi qua 8 ngày rồi Không biết nhân tài nào Sáng chế ra loại bùa chúa này Quả là không có kẻ hở Không định nghĩ sao nơi xói tiến vào Gần như ngày nào cũng tới Ngày nào cũng thấy tên này đang vẽ bùa 8 ngày không ăn không uống Hệt như bị ma nhập Vẫn chịu đục Triệu bân cười cười rồi tiếp tục vùi đầu so sánh bùa chú. Hắn là người cô chấp, không tin mình không có làm được. Nữ xói không biết hắn đang làm gì, tưởng chỉ đang vẽ bùa. Nếu biết suy nghĩ của Triệu Bân, không biết nàng sẽ chấn động như thế nào. Đã bao nhiêu năm, từ khi bùa nổ và bùa chóng nổ, cũng có rất nhiều bùa sư muốn tạo ra giống như hắn. Nhưng dùng cả đời cũng vô vọng. Cái tên đầu gỗ này, Nữ xoáy không chịu nổi, Nguyệt Thần cũng không thể nhìn nổi. Con người thông minh quá không phải là chuyện tốt gì. Thông minh tới mức kẻ hở rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn được. Dường như ngay từ khi bắt đầu, Triệu Bân đã đi nhằm chỗ. Phương hướng không đúng sao có thể nghiên cứu ra? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như nạn yêu cầu quá cao ở Triệu Bân. Nhưng nàng tin Triệu Bân có thể làm ra được. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Tới một lần nữa Triều Bân bắt đầu nồi nóng Sáng tay áo Tiếp tục công trình nghiên cứu vĩ đại của mình Vẫn là cảnh giới quên các bản thân Tới mức trời đã tối Vẫn không hề hay biết Màn đêm vừa ạp xuống Tiếng trống trận đã nối lên Vương Triều Đại Nguyên tập kết được đại quân Có sự thấy muốn tấn công lần nữa Quân đã tới rồi